Từng bước từng bước Chúa ơi, Chúa sắt siêu con trên đời. Từng bước từng bước Chúa ơi, tình Ngài bát ngát biển khơi, đưa hồn bình yên đến nơi, suối ngọt cỏ non thắm tươi. Từng bước từng sương tình cha trên đầu từng bước từng bước Chúa ơi chiều về bóng mát dướm mây du hồn vào đêm muớt này giấc ngủ triền miên đắm say từng bước từng bước Chúa ơi lư khách chiều nay thâm rồi chơi ngài là trăng sáng chơi ca Từng bước từng bước Chúa ơi, Chúa bước cùng con trên đường. Từng bước từng bước Chúa ơi, thuyền đời sóng gió nổi trôi, có Ngài dìu về bến mơ, thỏa lòng ngày đến ngõ Chúa. Từng bước từng bước Chúa ơi, Chúa tin trong lòng từng bước từng bước Chúa ơi Ngài diều con tới đỉnh cao đất trời tình đẹp biết bao một đời tình cha gửi trao từng bước từng bước Chúa ơi Chúa đốt lửa yêu trong lòng từng bước từng bước Chúa ơi!